Thưa quý vị, đối với nhiều thuyền nhân Việt Nam, tháng Tư là thời điểm hồi tưởng lại một thời kỳ mà họ cho là đen tối trong quãng đời của họ, khi phải lên lên trên biển đi tìm đến một nơi sống mới tự do. Đó là thời điểm mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tất. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm nay, mời quý khán giả nghe lời kể của một thuyền nhân may mắn được một người Hoa Kỳ cứu thoát năm nào, và rồi sau đó đã tìm lại được vị ân nhân ấy. cùng tâm tình của người ra tay cứu mạng những thuyền nhân này, bài do Quỳnh Như thực hiện. Thưa quý thính giả, người may mắn khi đang lên đênh trên biển năm nào đó là bà Nguyễn Diệu Liên Hương, nay định cư tại Orange County, thuộc tiểu bang California, và vì ân nhân cứu mạng bà và hai con là thuyền trưởng George Romano. Tiếp xúc với bà Nguyễn Diệu Liên Hương, điều đầu tiên bà cho biết, hạnh phúc lớn nhất trong đời bà. là khi tìm lại được người ơn đã cứu mạng bà cùng hai con. Đó là viên thuyền trưởng tàu MV Rainbow của công ty dầu khí Exxon Mobil, ông George Romano. Khi ấy chiếc ghe đánh cá chở 52 thuyền nhân, trong đó có bà cùng hai con, lên đênh giữa biển khơi và bắt đầu gặp trục trặc. Trên ghe hết nước uống, hết xăng, ghe hỏng máy, nhiều tàu đi ngang qua nhưng không ai dừng lại cứu. Mặc dù những người trên ghe kêu là, vậy cờ trắng S.O.S. Nếu như không gặp tàu MV Rainbow và được thuyền trưởng Romano cứu, thì không biết số phận của mỗi người bây giờ sẽ ra sao. Vì khi tất cả mọi người lên tàu, thì chiếc ghe bắt đầu chìm. Hồi tưởng lại sự kiện xảy ra cách đây 30 năm về trước, bà Liên Hương nói. Mỗi cái mùa Thanksgiving tới tôi nghĩ cái người mà tôi phải cảm ơn nhiều nhất trong cuộc đời tôi sau cái vai trò của cha mẹ sinh thành dưỡng dục tôi thì cái người mà đã tái sinh tôi là ông thuyền trưởng Romano khi mà tôi vượt biên năm 1981. Về phía thuyền trưởng George Romano, người đã ra tay cứu giúp chiếc ghe chở người vượt biên hư hỏng năm xưa cũng vui mừng không kém. Ông nói Wow này, Contacted me. I was very, very happy, but I didn't know what happened to them. I didn't know if they got home safely or wherever they got safely. It was a big, big surprise and a wonderful, wonderful. Tôi rất vui khi bắt được liên lạc với những người này vì sau đó tôi không có tin tức gì về họ, không biết tình trạng họ như thế nào, có đến nơi trú ngụ an toàn hay không. Thật là một điều bất ngờ vô cùng tuyệt vời. Tất cả mọi người đều được sống sót và thành công. Họ quá là những con người thật dũng cảm và có sức mạnh phi thường. Tôi rất mừng cho họ. Bắn đi hàng mấy chục năm trời, khi được tin họ, tôi hoàn toàn ngạc nhiên và vui mừng. Thế là chúng tôi có một cuộc hội ngộ kỳ thú tại nhà tôi ở Rhode Island. Gia đình tôi cũng rất vui khi gặp những người này. Tôi vẫn nghĩ tới họ luôn, nhưng không ngờ có cơ hội gặp lại. Bà Liên Hương đã ghi khắc trong tâm ơn cứu mạng của người thuyền trưởng, nhưng đã bị thất lạc địa chỉ. Và việc tìm lại địa chỉ để liên lạc với vị ân nhân cứu mạng này cũng thật tình cờ. Nhân lúc sửa nhà, bà Liên Hương tìm thấy phong bì đựng tài liệu vượt biên, trong đó có tấm danh thiếp mà thuyền trưởng Romano đã đưa cho bà trước đây. Lập tức bà viết thư cho ông và được phúc đáp ngay. Sau đó, cuộc hội ngộ giữa vị ân nhân với một số người thọ ơn cứu mạng năm xưa đã được tổ chức tại nhà thuyền trưởng Romano. Ông Charles Romano ở tuổi 70... Đã về hưu và hiện sống ở Rose Island, sau nhiều năm gắn bó cuộc đời với sóng nước đại dương, còn bà Liên Hương đang sống và hành nghề nha sĩ ở Orange County, thuộc tiểu bang California. Những người cùng đi trên chiếc ghe năm xưa cũng thành đạt và ổn định cuộc sống ở nhiều vùng khác nhau tại Hoa Kỳ. Trở lại với thời gian những năm cuối thập niên 70 và những năm 80, khi làn sóng thuyền nhân ra đi, ào ạc. Các tàu được lệnh không được đón các thùy nhân lên tàu, mà chỉ có thể cung cấp thực phẩm, nước uống hay những hỗ trợ để họ đi tiếp. Thuyền trưởng Romano biết lệnh ấy, và ông cũng nghĩ tới khả năng có thể bị mất chức, mất việc, nhưng mà lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của lòng nhân ái còn lớn hơn. Sở dĩ ông đã trái lệnh cấm, vì khi nhìn thấy mấy chục người trên chiếc ghe hư hỏng, mà biết rằng sắp tới sẽ có một cơn bão lớn quét ngang qua. Quả thật! cũng vì quyết định này, sau đó thuyền trưởng tàu MV Rainbow đã gặp nhiều rắc rối với công ty và cuối cùng phải chuyển sang làm việc cho một tàu khác. Lúc ấy, ông George Romano chỉ mới 40 tuổi và có 4 con phải nuôi dưỡng. Khi hỏi tại sao lúc ấy ông lại quyết định hành động như thế, viên thuyền trưởng cho biết: Well, I spent 3 years in Vietnam in combat 3 years ago. I've always thought the world of Vietnamese people. I think they're very Wonderful people, very strong, very tough, and I just couldn't leave them like that. It's just inhuman Tôi đã ở Việt Nam ba năm, lúc còn phục vụ trong lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Sau đó, tôi đã trở về Mỹ được mấy năm, nhưng tôi vẫn nhớ đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng người Việt Nam là một dân tộc rất tuyệt vời, rất mạnh mẽ và dũng cảm. Tôi không thể nhìn thấy họ đang hoạn nạn, cần giúp đỡ mà không cứu. Đó là một hành động của tình người. Nghĩ vậy. Cho nên tôi đã đón tất cả lên tàu ở vài ngày, và sau đó liên lạc để đưa họ vào đất liền của một nước láng giềng gần đó, vì trên tàu chúng tôi không có đủ các điều kiện và phương tiện để cứu trợ, trong khi có một số người đang cần sự chăm sóc về y tế. Gặp lại những người từng được ông cứu giúp, và thấy được sự thành đạt của gia đình bà Liên Hương, cũng như của những người khác, điều đó đã làm ông Romano hài lòng, vì ông đã làm một việc đúng. và những thiệt thòi mà ông và gia đình phải canh chịu sau đó cũng được đền đáp xứng đáng. Nhận định về sự phát triển của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, ông cho biết, Tôi thấy rất ấn tượng về những gì mà những người Việt tị nạn đã làm để xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp cho họ trên đất nước này. Họ được kính trọng trong xã hội, con cái họ học hành đến nơi đến chốn, có người trở thành luật sư, bác sĩ, có người là nhà phẫu thuật, vân vân. Tôi cảm thấy tự hào về họ. Hầu như mọi người trong số họ đều thành đạt. Vì thế cho nên vợ tôi và những bạn bè thân hữu của tôi đều nói rằng tôi đã mang những người tốt đến Hoa Kỳ. Họ đã đóng góp công sức cho quê hương mới và họ xứng đáng được tuyên dương vì những đóng góp này. Cũng như bao nhiêu thuyền nhân khác, gia đình bà Liên Hương phải lìa bỏ quê hương vì hoàn cảnh quá khó khăn lúc bấy giờ. Tháng 5 năm 1975, chồng bà đã phải vào trại cải tạo, để lại người vợ trẻ đang mang thai và có hai con nhỏ, một đứa con trai mới lên ba và đứa bé gái chỉ mới 17 tháng. Vừa tần tảo nuôi con, Bà Liên Hương lại còn bị địa phương thúc hối phải đi kinh tế mới. Rồi ở nơi làm việc cũng gây áp lực khó khăn cho bà vì có chồng làm việc cho chế độ cũ đang đi cải tạo. Hoàn cảnh lúc đó thật khổ sở vô cùng. Bà kể lại cảm nghĩ khi quyết định phải xa đi. Cái ván bài mà đánh bằng sinh mạng của con mình và của mình á, thì nó lớn. Không phải nói là vì để đi tìm một cái sung sướng gì khác nhưng mà vì một... Cái bế tắc mà mình mình nghĩ là may ra nó có thể sở được bằng cách là à, nếu không không chết thì có thể sống được một cái cuộc đời mà nó cũng có một chút giá trị nào đó. Để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, gia đình bà phải chia ra, đi làm hai lượt. Chồng và đứa con trai lớn đi trước, bà và hai con nhỏ đi sau. Nhưng bước đường vượt biên cũng đầy gian truân và gặp nhiều khổ nạn. Chiếc ghe đánh cá đưa chồng và con trai bà đi, gặp cướp trên biển cả thảy 14 lần, và lần chót thì bọn hải tặc gỡ luôn cả mái tàu, vì nghi ngờ có dấu vàng trong đó. Chiếc tàu đánh cá nhỏ nhoi cứ thế mà trôi dạt Cũng may là gần bờ, nên khi tàu đụng đáy, thì người ta mới biết mà nhảy xuống lội vào bờ. Còn về phần bà Liên Hương và hai con, cũng đến lần thứ sáu mới đi trót lọt, nhưng chiếc ghe mong manh cũng không chịu đựng nổi bão táp sóng biển. Và sắp tan tành giữa biển khơi thì may mắn gặp được thuyền trưởng George Romano cứu giúp. Hiện nay, bà Nguyễn Diệu Liên Hương vẫn hay đi về Việt Nam để thăm những người thân và giúp đỡ cho một số trẻ em tật nguyền và những học sinh nghèo hiếu học. Bà nói, Những người nghèo khổ của Việt Nam từ trước 75 hay sau 75, họ không có tội lỗi gì hết. Họ bế tắc, họ nghèo, họ bệnh, đủ mọi chuyện. Nếu mình có một cái điều kiện mà sống tốt hơn về tinh thần, về vật chất, mình là người may mắn, có thể có những trường hợp tôi nghĩ là họ đang ở trước một cái hố mà họ khốn khổ bảy vùng ở trong cái bế tắc đó vì nghèo, đói, vì bệnh tật mà trong khi họ vẫn có ý chí thì tôi đưa tay cho họ, tôi nói nhảy qua cái hố đi, tôi kéo họ qua được rồi rồi họ đi phần họ, tôi đi phần tôi chứ không phải là tôi cõng họ suốt đời nhưng mà nếu không có được cái sự nhắc nhỡ đó đôi khi họ sẽ lúng luôn Vào trong cái, cái cái đường khốn khổ luôn Họ không có cơ ngôi lên Tôi không nghĩ họ là thuộc về thành phần chính trị nào Mà tôi nghĩ rằng đó là những người dân Việt Nam tội nghiệp của tôi Thành ra tôi, tôi luôn mà nếu cần cái điều gì giúp được Trong vòng khả năng thì tôi cũng đã Ra đi trong điều kiện muôn vàng hiểm nguy Có lúc thấy cái chết đã cần kề Và khi đến xứ người lập nghiệp với hai bàn tay trắng Bà Liên Hương và gia đình, cũng như bao nhiêu người Việt tị nạn khác, phải lao động cực lực để tạo dựng lại từ đầu, mới có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Con cái được học hành và có nghề nghiệp ổn định trong xã hội, nhưng người phụ nữ năng nổ tích cực hoạt động này, không làm ngơ trước cảnh khó khăn cơ cực của những người dân trên mảnh đất quê hương còn nhiều khốn khó.